chào anh e mừng chào m mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại đến với công tử điên khùng các bạn nhé ở phần trước thì sau khi gọi là nỗ lực thì lâm vân cuối cùng cũng tiêu diệt được tịch mì cốc tuy nhiên thì chính bản thân hắn cũng bị trọng thương và có nhiều vết thương thì còn chưa cả có dấu hiệu lành lại nữa trong đó thì tay phải của h ắ n đã bị hủy phổi cũng bị thủng xương sườn thì cũng bị gãy mất ba đoạn và còn bị chất độc ăn mòn nữa tuy nhiên thì hắn cũng muốn lập tức trở về coi như là trái đất để hội họp với người thân của mình trước đó thì hắn có chạy qua khu vực của hành tinh thiên hồng thế thì chúng ta sẽ đến với c h ư ơ n g đấy là tân nhai để xem chuyện gì xảy ra các bạn nhé hành tinh thiên hồng cách hạt nguyên tinh khá là xa tuy lâm vân đã có tinh đồ nhưng vậy phải mất nửa năm mới tới được đó lâm vân phóng thần thức ra kiểm tra thì không thấy mấy người thanh thanh đâu đoán chừng lâm tranh đã dẫn, người, đã dẫn theo mấy người họ rời đi vốn là không có ý định dừng lại nhưng hắn nhớ còn việc phải giao cho ly vô biên năm đó cho nên mới tới hỏi thăm một lát đồng thời hắn cũng cho ly vô biên vài chiếc giới chỉ bảo y đưa cho mấy tù sĩ kết đan còn lại li vô biên đã tìm nhiều năm nhưng chỉ thấy vài người của lâm phủ lâm vân thẩm than một tiếng hắn biết người của lâm gia đại lục thiên hồng đã chết gần hết không biết gì của mình có được thanh thanh tìm thấy dẫn theo tới địa cầu hay không tộc nhân đã không còn lâm vân cũng không có hứng thú trở về thăm hỏi nữa hắn chỉ nhắc nhở li vô biên chiếu cố những người còn lại của lâm gia rồi lập tức rời khỏi thiên hồng bay hướng địa cầu hiện tại sử dụng pháp bảo phi diệp lâm vân mới biết được hành tinh thiên hồng cách địa cầu xa như thế nào đi hai năm rõ ràng mới chỉ được nửa đường điều này cũng là do có mấy lần hắn đi n h ầ m phương hướng mặc dù phi dập là một bảo bối không tồi nhưng vẫn cách tinh hà trùy một t r ờ i một vực khiến cho lâm vân tính toán sai lầm thời gian vốn tưởng rằng chỉ mất một năm nhưng bây giờ đã là hai năm cũng may lâm vân còn nhớ được phương hướng c h ỉ cần theo hành trình cũ sớm muộn cũng trở lại được địa cầu hai năm qua lâm vân đã chữa khỏi vết thương ở xương sườn chỉ là cây châm ở trong phổi lại không cách nào đẩy ra ngoài hắn chỉ có thể dùng tinh lực bao bọc nó lại s ư n g mù màu xám ăn mòn ở cánh tay cũng không thể giải trừ chỉ đỡ hơn trước một chút thôi hiện tại chữa thương đối với hắn chỉ là thứ yếu dù sao thương thế của hắn đã không thể trị được nghĩ nhiều cũng vô ích lâm vân kiểm kê thoáng qua tài sản của mình thẻ ngọc thì có rất nhiều tài nguyên thì vô số kể được nhét đầy trong sơn hà đồ nhưng lâm vân cũng căn bản chẳng muốn kiểm tra hôm nay lâm vân đang đọc về một cái thẻ ngọc luyện đan thì bỗng nhiên phi diệp rung động dữ dội phi diệp là pháp bảo cực phẩm mà lại là cổ bảo bình thường phi hành rất ổn định cho dù gặp phải thiên thạch trong vũ trụ nó cũng có thể tự động tránh đi đây là lần đầu tiên xảy ra việc như vậy lâm vân vội vàng buông thẻ ngọc xuống rồi phóng thần thức ra ngoài dù thần thức của lâm vân đã cường đại vô cùng nhưng đây là vũ trụ thần thức của hắn chỉ kiểm tra được một góc nhỏ mà thôi vô số thiên thạch và các tiểu hành tinh đang bị một cơn lốc xoáy mãnh liệt hút vào phi diệp của lâm vân còn cách lốc xoáy kia khá xa nhưng vẫn bị hấp lực kéo tới sắc mặt của lâm vân trở nên trắng bệch với lực hút này không chỉ nói hắn có tu vi ngũ tinh đỉnh phong cho dù thần tiên thì cũng không ngăn cản được một khi phi diệp mà bị hút vào đó thì lâm vân khẳng định mình sẽ biến thành c h o bụi hố đen vũ trụ lâm vân đã từng đọc nhiều tài liệu về nó cũng biết được số huyết khủng khiếp của hố đen Nếu như là tinh hà trùy thì lâm Vân có 10 phần nắm chắc bay thoát hố đen Nhưng phi diệp thì lại khác. Tuy rằng tốc độ của nó cũng rất nhanh Nhưng、so、với tốc độ của hố đen kia thì nó chỉ giống như một con sên Tuy hà thì chắc thoát hố Phi thì khác hố Thì chỉ thôi là Lâm lại mà trùy tốc rất tốc một Diệp với kia bay có của của ốc so độ độ hố đen vũ trụ không ngừng được mở ra lâm vân căn bản không chút do dự lập tức tăng mạnh tốc độ của phi diệp lên cao nhất bay ra ngoài phạm vi của hố đen còn về phương hướng thì lâm vân đã không thể điều khiển được hắn chỉ có một suy nghĩ lúc này là mau chóng rời khỏi cái hố đen chết tiệt này vô số thiên thạch bị hố đen hút vào bay ngang qua phi diệp đồng thời phát dờm thành cực kỳ khủng bố o một tiếng kịch liệt vang lên tuy đã có phi diệp ngăn cản nhưng thanh âm đó vẫn khiến cho bộ não của lâm vân đau đớn hai tẻo hình tinh va chạm vào nhau vô số ngọn lửa phóng ra ngoài một thiên thạch khổng lồ đi sắt qua phi diệp khí t ứ c nóng rực của nó đã đẩy phi diệp băng ra xa hàng trăm km rắc lại có một thiên thạch đập mạnh vào phi diệp phi diệp đã biến dạng vỏ ngoài đã bị rách lỗ chỗ lâm vân thẩm kêu không tốt đang muốn bay ra phi diệp đi lên phệ hồn thương nhưng hố đen khủng bố đã hút cả lâm vân và phi diệp trong trước mắt lâm vân liền biến mất trong hố đen lại nói về tần nhan tần nhan đứng trên bầu trời của yến kinh cô ta thật không ngờ là vài chục năm sau lúc cô ta trở lại thì đã có khả năng như của thần tiên rồi nhìn lâm ra của yến kinh và tập đoàn vân môn danh tiếng cô ta cười lạnh một tiếng lâm vân ngươi không biết rằng giờ đây ở trong mắt ta ngươi chỉ là một con kiến mà thôi có lẽ hiện tại cô ta muốn bóp chết lâm vân còn dễ hơn là giết một con kiến nhưng cô ta lại không phải người yêu thích việc giết chóc chẳng qua nếu để cho cô ta gặp lại lâm vân cô ta không dám khẳng định mình có nhịn được cái việc giết hắn hay không năm đó anh trai của cô ta tần thăng đã bị lâm vân đạp vỡ nát tay chân ngay trước mắt cô ta cũng vì lần đó mà anh trai trở nên chán t r ư ờ n g không tới ba năm sau thì tự sát mà chết cho nên cô ta rất oán hận lâm vân cô ta không dám khẳng định khi cô ta nhìn thấy lâm vân vì tức giận mà có tiêu diệt cả lâm ra hay không tuy nhiên khi thần thức của tần nhan không phát hiện ra lâm vân thì cô ta đã không có hứng thú đi xuống yến kinh nữa hôm nay thành phố yến kinh chính xác cả cái thế giới phảm nhân này đã trở nên một cách xa cách đối với cô ta từ mười mấy năm trước khi mà tần nhan gặp được sư phụ nhân sinh của cô ta bắt đầu thay đổi năm đó bởi vì gia tộc ép gả tần nhan cho lý gia cho nên cô ta giận dỗi rồi chạy trốn khỏi nhà không ngờ vài năm sau lại gặp được sư phụ có tên là tường vi nhưng lúc đó sư phụ vì muốn tấn cấp lên hóa thần thất bại thọ nguyên hao hết dạy dỗ cô ta được sáu năm thì đau ốm qua đời theo lời sư phụ nói thì bà ấy vốn là một tu sĩ thuộc tử phong cốc ở u y tinh chỉ vì đuổi giết một tên tu sĩ của huyết ma tông mà đi tới địa cầu khi tường vi thấy địa cầu chỉ là một nơi của người phàm thì bà ta lập tức muốn trở về không ngờ lúc tới truyền thống trận ở núi cửu hoa thì truyền thống trận đã bị phá hủy kết quả bà ta chỉ có thể lưu lạc ở lại địa cầu thọ nguyên của tường vi vì tấn cấp thất bại mà vốn đã đi đến điểm cuối là cộng thêm linh khí của địa cầu quá thiếu thốn cho nên bà ta không thể thăng cấp hóa thần trực tiếp đã qua đời ở đây trước khi chết bà ta đã dặn dò tần nhan phải cẩn thận với tên tu sĩ của huyết ma tông kia nhưng tường vi lại không biết tên đó thì đã sớm chết trong tay của lâm vân còn việc tường vi thu tần nhan làm đệ tử là bởi vì bà ta không thể trở về u y tinh mà linh căn của tần nhan là linh căn thuộc tính mộc rất tinh khiết cho nên bà ta có ý thu tần nhan làm đệ tử quan môn để truyền thừa uy bát bà ta chỉ yêu cầu nếu có một ngày tần nhan tu luyện có thành tựu thì mang theo cho cốt của bà ta t r ô n ở tử phong cốc thuộc về phía bắc của u y tinh đại lục cho dù bà ta mới chỉ là nguyên anh hậu kỳ nhưng linh đan và linh thạch để lại vẫn đủ cho tần nhan tu luyện một thời gian khá dài nhờ có linh căn tốt cộng thêm sự dạy bảo ân cần của tường vi chỉ trong thời gian ba năm ngắn ngủi tần nhan đã trúc cơ sau sáu năm trước khi tường vi qua đời đã chuẩn bị đầy đủ đan dược để cho tần nhan kết đan kết quả là tần nhan với linh căn mộc t ì n h khiết đã dùng mười một năm để kết đan thành công sau khi kết đan tần nhan tới yến kinh để tìm lâm vân tuy không thấy hắn nhưng cô ta cũng không còn ý định báo thù nữa rồi bởi vì hiện tại trong mắt cô ta lâm vân chỉ là một người phàm thực lực còn không bằng một ngón tay của cô ta nếu lâm vân ở yến kinh cô ta không ngại giết hắn nếu hắn không có ở đó thì cô ta cũng không tốn hao thời gian đi tìm coi như là mạng hắn lớn đi ở trong suy nghĩ của tần nhan thực lực của lâm vân nhiều nhất chỉ tương đương với tu vi tiên thiên mà thôi nói cách khác hắn là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ nhưng không thể bay được cô ta coi lâm vân là cao thủ tiên thiên là bởi vì nghe nói năm đó lâm vân chính là người đã đánh lui sự xâm nhập của người ngoài hành tinh nhưng điều đó cũng không khiến cô ta quan tâm bây giờ đã kết thành kim đan tần nhan cũng biết nếu cô ta muốn tiến thêm một bước thì nhất định phải tới núi cửu hoa sửa chữa lại truyền thống trận rời đi khỏi một nơi thiếu thốn linh khí như địa cầu có lẽ cô ta có thể tu luyện tiến thêm một bước cho nên mục đích chủ yếu bây giờ là tìm kiếm các loại tài liệu còn thiếu để sửa chữa truyền thống trận sư phụ của tường vi đã, đã mất mấy năm để tìm kiếm các loại tài liệu nhưng vẫn còn thiếu đi vài thứ đây là truyền thống trận còn chưa bị phá hủy hoàn toàn chứ nếu như truyền thống trận bị phá hủy thì tường vi căn bản cũng không muốn tìm cách để sửa chữa làm gì một truyền thống trận đầy đủ không chỉ nói là tường vi ở trên địa cầu cho dù là một tông môn lớn cũng rất khó mà bố trí được cái truyền thống trận ở núi cửu hoa vốn bị lâm vân tháo đi một bộ phận chứ hắn chưa có dỡ bỏ hoàn toàn bằng không thì tu sĩ chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ như tường vi sao có thể nghĩ cách sửa chữa được may mà trải qua nhiều năm tần nhan và sư phụ nỗ lực tìm kiếm hiện tại chỉ thiếu có hai loại tài liệu một là thiên tinh sa và hai là huyền thiết tinh nếu tần nhan còn chưa tiếp xúc với tù chân thì cô ta hoàn toàn không biết hai thứ đó là gì cả địa cầu cũng không một ai biết Nhưng hiện thiên ạ i việc tìm kiếm tìm a thứ tẩn ta biết tìm một t không phải không khả nhan mình chỉ h đó đối được có cô năng nữa. cần với Bởi i vì thạch là sẽ lấy sẽ được đó. thạch hai thứ、đó. Thiên thạch rơi xuống địa cầu không quá nhiều nhưng c ó cách vài năm sẽ lại có bởi vì việc tu luyện đã không cần thiết nữa cho nên tần nhan dành hết thời gian đi khắp nơi để tìm kiếm thiên thạch lúc lâm vân bị hố đen hút vào thì hắn lập tức biết là không tốt liền không chút n g h i ngợi chui tọt vào sơn hà đồ nếu chỉ chậm một chút thôi thì hắn sẽ tiêu tùng sau khi chui vào sơn hà đồ lâm vân thử phóng thần thức ra ngoài nhưng thần thức giống như gặp phải bức tường không thể thấy gì hết thần thức đã bị hố đ è n thôn phẹ lâm vân thẩm kêu không tốt vội vàng thu hồi thần thức lại sơn hà đồ đã biến thành một viên bi rất nhỏ nhưng lâm vân vẫn cảm thấy bất an một khi xuất hiện khe hở không gian hoặc thời gian đảo loạn thì cho dù sơn hà đồ không bị ảnh hưởng nhưng lâm vân cũng không biết mình sẽ bị đưa tới nơi nào chẳng lẽ hắn lại phải trọng sinh một lần nữa sau lâm vân đương nhiên không muốn như vậy h u n g hồ sơn hà đồ có thể ngăn cản không gian gãy nứt hay không lâm vân còn chưa biết hố đen thì vẫn dùng sức hút vô cùng vô tận hút những vật quanh nó mà thần thức của lâm vân lại không thể phóng ra ngoài đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy là mình không nắm giữ được mận vận vận mệnh của bản thân hơn nữa còn phát hiện không gian xung quanh sơn hà đồ trở nên bóp méo chẳng lẽ là do hắn giết chóc quá nặng cho nên cái hố đen mới cố ý hút hắn đi mặc dù lâm vân không tin vào thiên ý nhưng có những chuyện mà trong lúc cố ý hoặc vô tình vẫn là tồn tại chính xác hơn là công pháp hắn tạo ra đã khiến cho trời đất đố kỵ mà muốn lấy mạng hắn nghĩ tới đây lâm vân lấy một cái giới chỉ rồi khắc công pháp của mình lên một cái thẻ ngọc kèm theo đó là một ít tài liệu và linh thạch sau đó ném ra ngoài mặc kệ cái giới chỉ trôi đi đâu thì đi sau đó hắn lớn tiếng nói tôi đã đem công pháp của mình truyền ra ngoài nếu hô đen không dừng lại thì đừng trách tôi không khách khí tuy mạnh miệng như vậy nhưng lâm vân kiếm đâu ra biện pháp để ngăn cản được hố đen hắn chỉ nói vậy là để uy hiếp thôi nếu h ố đen vẫn không ngừng thì hắn chỉ có thể tiếp tục sống trong sơn hà đồ không biết là do lâm vân vứt bỏ công pháp có tác dụng hay là do năng lượng của hố đen đã hết mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn hố đen liền biến mất lâm vân liền bước lên p h ệ hồn thương đứng trong vũ trụ mênh mông nhìn những chùm sáng mà hố đen để lại hắn không khỏi say mê trong đó ai cũng không nghĩ ra cảnh đẹp như vậy lúc trước vẫn là một con quái vật khổng lồ phá hủy tất cả lâm vân thở dài điều này chẳng lẽ cũng là một kiểu niết bàn sống lại s a o dù đã thoát khỏi hố đen nhưng lâm vân không có vẻ vui sướng gì hắn hiện tại đã hoàn toàn lạc phương hướng căn bản không biết mình đang ở đâu đây chỉ là thứ yếu thôi ngay cả phi thuyền hắn cũng không còn dựa vào phệ hồn thương để quay lại địa cầu thì quá khó Lâm loạn lên Lâm là liệu là Vân Vân đây mong mộng thậm một tìm về vậy, vào về. trên hồn thương nơi, hắn không biết lên đi về hướng nào, chỉ mong gặp được những nơi quen nhiên cũng người nói đen như không gian khác hay không, hắn cũng không biết. Chứ đừng nói chi là tìm được đường đạp đi đi được đẩy đi được phẹo khắp gặp biết thuộc. Tuy biết thôi. biết, rơi chỉ chỉ hố chí khác hay chứ chi si Bị có xa một tháng sau việc tìm kiếm đường đi của lâm vân không khởi sắc hai tháng sau hắn vẫn còn đang bay loạn trong vũ trụ cuối cùng lâm vân không thể không dừng lại Trải qua hai tháng này, ngay cả đường đi cũng không tìm thấy, cả hai đi qua ngay không cho này đường cũng dù lâm à hành là một xem thuộc tinh trên tinh không đổ cũng không thấy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì không thể trở tới không không như không phải nghĩ tới biện pháp khác quen cũng Nếu biện rồi. cứ được, ra đổ vậy về l vân lấy ra một đồng tiền su rồi tạo thành một cái hình mũi tên hắn nhắm mắt lại rồi xoay vòng đồng tiền su đồng tiền su lắc lư trong không gian rồi dừng lại lâm vân mỉm cười nhìn phương hướng mà đồng su chỉ hắn cũng chẳng quan tâm đúng sai trực tiếp bay về hướng đó hắn đã không còn biện pháp nào khác đi loạn khắp nơi không bằng lựa chọn bừa một phương hướng rồi bay đi nếu đúng thì là hắn may mắn mà không đúng thì chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ tìm được một hành tinh có sự sống vừa điều khiển vệ hồn thương vừa tìm kiếm pháp bảo phi hành trong sơn hà đồ cuối cùng cũng tìm được một cái đây là một cái pháp bảo hình bánh xe cho dù pháp bảo này nó bất lợi trong việc phi hành vũ trụ nhưng đây đã là pháp bảo tốt nhất mà lâm vân có hiện giờ hắn một bên đạp thương phi hành một bên luyện hóa pháp bảo nếu vài năm mà vẫn còn đứng trên phệ hổn thương bay đi thì tốc độ vừa chậm lại vừa mệt mỏi một khi hắn luyện hóa xong pháp bảo phi hành hình bánh xe thì có thể ngồi trên đó thoải mái bay về dù tốc độ kém cả phi diệp nhưng ít nhất nó cũng không tốn sức hắn có thể lợi dụng thời gian trong đó để xem phi diệp có thể sửa chữa lại được không lại nói về tần nhan hai năm nàng đã đi khắp thế giới thậm chí một số hiểm địa ít người tới tần nhan cũng đã đi qua có một lần cô ta may mắn phát hiện thiên tinh cát nhưng huyền thiết tinh thì không có manh mối tuy nhiên tần nhan đăng lên mạng thông tin tìm kiếm thiên thạch với món giải thưởng c á c h xù cuối cùng cũng có người trả lời phải biết rằng chỉ cần cung cấp vị trí cụ thể của thiên thạch rơi xuống thì lập tức có thể nhận được một trăm nghìn tới một triệu đô la tùy theo kích thước của thiên thạch lớn nhỏ dù thiên thạch rất quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu này nhưng dù sao cũng có rất nhiều thiên thạch rơi xuống những nơi vắng vẻ không ai biết tới một người mỹ tên là perth đã phát hiện ra một viên thiên thạch khổng lồ ở khu rừng rậm amazon nhưng thiên thạch này đã bị đục phá ai đó đã đục thành một cái hố lớn trên thiên thạch tần nhan nhận được thông tin liền bay tới amazon dù cô ta không biết tại sao có người phải đào một cái hố lớn trên thiên thạch nhưng cô ta có thể xác định đó đúng là một khối thiên thạch bất kể nó có huyền tiết tinh hay không nhưng điều khiến tần nhan rất hưng phấn k h ô n g chút ra dự trả cho người kia một trăm nghìn đô la viên thiên thạch lúc trước lâm vân đảo lấy tinh minh thạch không ngờ hôm nay lại rơi vào tay của tần nhan chỉ khác là cô ta cần tìm huyền thiết tinh trong đó thiên thạch cực lớn bị tần nhan mang đi hết rồi cô ta tìm một cái động phủ dùng thời gian ba tháng luyện được ra ba lạng huyền thiết tinh tuy chỉ được ba lạng nhưng đối với tần nhan đã là niềm vui ngoài ý muốn với số huyền thiết tinh này cô ta có thể làm theo lời sư phụ sửa chữa thành công chuyển tống trận tần nhan thở phào một cái có lẽ mấy ngày nữa mình sẽ tới được thế giới tu chân xa xôi dù sư phụ nói thế giới tù chân là rất nguy hiểm nhưng tần nhan cho rằng là với t u vi của cô ta hiện tại cho dù đánh không lại thì chạy trốn chắc là không thành vấn đề tần nhan và sư phụ coi như là đã mất đi mười ba năm để tìm kiếm đủ tài liệu chữa trị truyền thống trận cho nên nàng đã không thể chờ đợi thêm được nữa lập tức là chạy tới ngọn núi cửu hoa kia lâm vân thì ngồi trên pháp bảo phi hành hình bánh xe phi hành liên tục ba tháng nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào đang lúc hắn buông tha cho phương hướng này định đổi sang phương hướng khác thì lại cảm thấy một loại khí thức bà động quen thuộc dù là rất yếu nhưng lâm vân khẳng định đây là khí thức gì vậy lâm vân nghĩ cả nửa ngày mà vẫn không ra xung quanh đây chỉ là không gian t r ố n g trải mà thôi không hề có một hành tinh nào cả vì sao hắn lại cảm nhận được khí thức đó cơ chứ bỗng nhiên thần sắc của lâm vân ngưng tụ lại khí thức kia trở nên thoát ẩn thoát hiện nếu không phải lâm vân đã từng lĩnh ngộ ra một tia đạo đ i ệ m thì hắn đã không thể cảm giác được khí thức kia đó là một cái cung điện lớn mà truyền thống trận ở núi cửu hoa đưa hắn tới cái cung điện đó tỏa ra khí tức này lúc trước ở trong cung điện có ba truyền thống trận một cái thông tới địa cầu một cái thông tới Quý tinh còn một cái thì tới thẳng hạt nguyên tinh nếu không phải lúc trước lam tranh nói rằng bà ta đã phá hủy truyền thống trận ở Quý tinh và truyền thống trận đi tới địa cầu đã không thể sử dụng thì lâm vân đã theo truyền thống trận đó mà trở về lẽ â Vân m một cảm Thậm cảm vì vì đương nhiên truyền thống trận không dụng hắn phần truyền thống trận ở núi Kiểu Hoa. Không ngờ đi tới đây lại cảm ứng được khí thức của cung điện hắn trận xung quanh cung điện địa được Đó đã đi đi đây được được giác thể phá hủy Hoa khí thức chí thể khí thức biết tới Kiểu tới lại kia sao sử của của cầu có là l pháp ở nào cung điện kia ở rất gần đây s a o thật quá may mắn rồi nếu quả thật ở gần đây thì chứng tỏ hắn đã không tới một không gian khác tuy nhiên điều này cũng không thể coi như may mắn được ở gần đây mà hắn không nhìn thấy thì chứng tỏ cung điện kia đã được bố trí một cái trận pháp ẩn dấu cực kỳ khủng bố cho dù có tìm được trận pháp đó thì cũng chưa chắc tiến vào cung điện được mà cho dù có vào được cung điện thì hắn làm sao trở về địa cầu bởi vì truyền tống trận nào đó đã bị phá hỏng tuy nhiên bất kể thế nào nơi đó vẫn là nơi mà lâm vân quen thuộc cho nên phải đi thử dù sao mà nói hắn có đi tiếp cũng chẳng tới đâu hiện tại quan trọng nhất là phá được trận pháp ẩn dấu này khiến cho cung điện kia lộ ra hình dáng lâm vân bắt đầu không ngừng phóng vệ hồn thương để tiến hành công kích lăng ba nhăng nhưng hắn đã công kích một tháng không chỉ nói tới trận pháp ẩn dấu kia không bị phá cho dù là cái bóng cũng không thấy đâu tuy nhiên một tháng này cũng không hoàn toàn vô dụng ít nhất lâm vân đã cảm giác được phương hướng của cung điện dù là như ẩn trong hư không nhưng lâm vân đã xác định được vị trí cụ thể hắn thu vệ hồn thương lại hắn biết thương pháp của hắn cho dù lợi hại hơn đi chăng nữa tấn công cũng chỉ là vô dụng cho nên hắn muốn sử dụng sơn hà đồ để tiến vào sơn hà đồ có vẻ như có tác dụng xuyên thấu trận pháp lúc trước lâm vân đã từng hai lần sử dụng sơn hà đồ để đi qua các trận pháp ngay tới đây lâm vân lập tức chui vào trong tấm bản đồ này sơn hà đồ đã biến thành một tia sáng tốc độ mặc dù chậm hơn tinh hà trùy rất nhiều thậm chí còn không bằng cả vệ hồn thương nhưng đối với lâm vân thế là đủ rồi hắn chỉ muốn phá trận mà thôi chính xác mà nói không phải là phá trận pháp mà là xuyên qua trận pháp một ngày sau lâm v â n mới biết vì sao là hắn không phá được trận pháp ẩn giấu ngay cả sơn hà đồ dùng cả một ngày cũng không thể xuyên qua pháp trận thì đủ biết trận pháp này khủng bố cỡ nào nếu không phải lâm vân cảm thấy khí tức cung điện ngày càng nồng đậm thì nói không chừng hắn đã cho rằng là mình bị lạc phương hướng rắc một tiếng cảm giác trói buộc sơn hà đồ hoàn toàn biến mất một hành tinh cực lớn xuất hiện trước mặt lâm vân lâm vân liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hành tinh này cho dù hắn có suy đoán hàng ngàn hàng vạn khả năng hắn cũng không ngờ tới trận pháp này nó ẩn giấu cả một hành tinh ở bên ngoài hành tinh này lấp một là một lớp mảng trong suốt lâm vân nhìn là biết đây chính là trận pháp phòng ngự nhưng trận pháp phòng hộ mà lâm vân từng phá trước kia so với cái trận pháp này quả thực chỉ là một tờ giấy mỏng lâm vân biết rằng thực lực của mình thì không cách nào phá được trận này nhưng không sao hắn đã có hỗn độn sơn hà đồ lâm vân không chút do dự tiến vào sơn hà đồ muốn lợi dụng sơn hà đồ để đi vào hành tinh kia nhưng điều khiến lâm vân chán nản đó là sơn hà đồ cũng không thể đi qua được đại trận hộ tinh lâm vân thử nghiệm nhiều lần đều bị đại trận phòng ngự ngăn cản đại trận này do ai bố trí mà lợi hại đến vậy hắn đã dùng mọi cách rồi mà không qua được thực sự quá kinh khủng lâm vân khẳng định là cung điện có đặt c h u y ể n tống trận đang nằm ngay trên hành tinh này nhưng không biết là hành tinh này có người ở hay không Cả một tháng trời lâm vân cũng không tìm được sơ hở của đại trận thậm chí hắn còn bay xung quanh hành tinh này vô số vòng khi hắn đang định buông tha thì phát hiện ra một nơi bất đồng ở một nơi phía tây có tấm bia đá màu đen nếu không chú ý thì sẽ không thấy được lâm vân cầm tấm bia đá màu đen kia lên một khí tức viễn cổ truyền tới khí tức này rất giống với khí tức trên cái mai rùa mà hắn lấy được từ chỗ của lý cầu đạo chứng tỏ hai vật này có liên quan đến nhau rõ ràng là có thể luyện hóa lâm vân ngắm nhìn tấm bia đá thì phát hiện tấm bia đá này có thể luyện hóa được đã như có khả năng luyện hóa thì lâm vân không chút do dự mà luyện cũng may tấm bia đá này cũng không bố trí cấm chế hay gì đó lâm vân cũng chỉ mất ba ngày là hoàn toàn luyện hóa xong vừa luyện hóa xong tấm bia thì một loại thông tin truyền vào trong não hải của lâm vân tấm bia đá này chính là chủ trận của đại trận hộ tinh một khi luyện hóa xong thì toàn bộ đại trận hộ tinh cũng sẽ b ả y ra trong đầu của người luyện hóa các nguyên lý bố trí đại trận phòng ngự và tấn công rất rõ ràng có thể nói có tấm bia đá này trong tay lâm vân muốn đại trận ngăn cản người khác tiến vào thì dễ như t r ở bàn tay không ngờ là lại có chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu lâm vân âm thầm mừng rỡ nhưng hắn lại cảm thấy không đúng ai mà lại ngu ngốc như vậy rõ ràng đi khắc phương pháp khống chế trận pháp lên một cái tấm bia rồi ngang nhiên đặt ngoài đại trận người này không phải uống nhầm thuốc lú hay là do chơi thuốc quá liều đấy chứ chẳng lẽ là có âm mưu gì trong đó sau trong lúc nhất thời lâm vân không dám tiến vào đại trận cầm cái bia đá màu đen trong tay hắn bắt đầu do dự bỗng nhiên tấm bia đá trong tay hắn vỡ vụn biến thành bột phấn một cái thẻ ngọc xuất hiện trước mắt hắn làm lâm vân sửng sốt tranh thủ thời gian dùng thần thức phóng tới lừa đảo toàn là lừa đảo dám lừa gạt lão tử tới đây cho dù lão tử chết cũng không để các n g ư ờ i chiếm được ngàn vạn lần đừng tin bọn lừa đảo đó bọn chúng căn bản không phải thần thánh gì cả thẻ ngọc đến đó thì dừng lâm vân lại càng không hiểu ra làm sao lừa đảo cái gì ai lừa ai không phải là thần là sao tuy nhiên từ lời nhắn của cái thẻ ngọc này có thể thấy là người bố trí đại trận hộ tinh này nhất định là một vị đại năng nhưng giống như ông ta bị người khác lừa gạt còn lừa điều gì thì lâm vân không biết hơn nữa trước khi ông ta chết ông ta ghi lại di ngôn trên tấm thẻ ngọc này rồi thẻ ngọc quay về bám lên đại trận hộ tinh còn cụ thể thế nào lâm vân lại không khảo chứng được chỉ có thể tạm thời nghĩ như vậy nếu như mọi chuyện là đúng như thế thì đại trận kia không phải là cái bẫy mà cho dù là bẫy dập thì lâm vân cũng muốn thử một lần cùng lắm thì lại chui vào sơn hà đồ thôi nghĩ tới đây lâm vân không lo lắng nữa dựa theo phương thức ghi trên tấm bia từng bước tiến vào đại trận phòng ngự vừa tiến vào hành tinh này cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến lâm vân đờ ra vì kinh hãi nơi này đâu phải là một hành tinh mà là một cái thế ngoại đảo nguyên mới đúng càng làm cho lâm vân kinh hỉ đó là linh khí ở đây cực kỳ nồng hậu thần thức của lâm vân rất nhanh bao trùm cả hành tinh này vô tận là dãy núi biển rộng vô số sông hồ khắp nơi đều là động vật hoang dã thảo nguyên bao la bát ngắt linh thảo khắp nơi thậm chí là có cả linh thảo vạn năm mấy vạn năm lâm vân sững sờ cả nửa ngày hành tinh này của ai vậy lẽ nào sự tồn tại của nó cũng giống như một thế giới hỗn độn s a o hành tinh này chỉ nhỏ hơn một nửa địa cầu một chút một cung điện cực lớn đầy hoa lệ đứng sừng sững bên cạnh một cái hồ lớn xung quanh là những dây núi kéo dài vô tận nhưng hành tinh này lại không một bóng người nếu không phải có rất nhiều động vật sinh sống hoa cỏ tươi tốt chim kêu khắp nơi thì lâm vân còn tưởng rằng đây là một hành tinh chết không thể sinh tồn nếu không phải bầu trời đây có tới hai mặt trời lâm vân thậm chí cho rằng nơi này chính là địa cầu quả thực là quá giống rồi ngoại trừ một cái cung điện cực lớn và xa hoa còn có một tòa kiến trúc màu xám lâm vân vừa nhìn là biết tòa kiến trúc đó chính là cung điện để đặt truyền tống h trận cũng là nơi mà lâm vân muốn tới nhưng lâm vân cũng không nóng vội mà đi tới tòa tiên cung bên cái hồ kia tiên cung trống rỗng ở trong mọc vô số linh thảo lâm vân đi dạo mấy vòng tới kiểm tra từng phòng một nhưng không thấy có gì Nếu thấy cuối ó chút gì, lâm vân cũng sẽ không ngạc c không nhiên, nhưng rõ ràng một tòa tiên gì ràng Lâm Vân sẽ rõ n lớn như vậy lại không có dấu hiệu sinh mạng, khiến cho lâm Vân cảm thấy là không phải là kinh g to thấy cho lại Lâm là là hiệu phải hỷ vậy có cảm c dấu dị. quỷ u mà cùng lâm vân đi tới đại sảnh cung điện bỗng nhiên ở giữa đại sảnh xuất hiện một cái thẻ ngọc lâm vân hơi nhíu mày cái thẻ ngọc này xuất hiện quá thần bí hắn khẳng định lúc hắn đi vào không thấy bất kỳ vật gì nhưng lúc đi ra lại thấy lâm vân phóng thần thức kiểm tra đúng là không có ai tuy nhiên hắn không phải là người nhát gan liền tóm lấy cái thẻ ngọc để xem k ý thức trên thẻ ngọc giống với cái thẻ ngọc lúc nãy nhưng về thông tin thì lại khác ha <cười> ha có phải là người đang giật mình hay không có thể đi vào trong cung điện này thì chắc là phải có bản lĩnh nếu n g ư ờ i giật mình thì chứng tỏ là gan người quá nhỏ lâm vân nhìn đến đây không k h ỏ i dở khóc dở cười lại có người để lại tin nhắn như vậy sao thẻ ngọc này nó chỉ xuất hiện khi n g ư ờ i đi xem khắp cung điện lão phu thực ra ta cũng không được tính là già ta khổ tâm vất vả trải qua ba trăm bảy mươi ngàn năm hành tinh này mới có quy mô được như vậy tuy nhiên ta sắp phải phi thăng mà hành tinh huyền hàn này lại không thể mang theo cho nên để lại cho người có duyên hành tinh huyền hàn này có cất giữ một bộ đại trận cực thiên hộ tinh và trận pháp ẩn dấu của thời thượng cổ nếu như người có thể chứng kiến được cái thẻ ngọc này thì đã nói lên rằng người đã phá được cả hai trận pháp đó công nhận là giỏi lâm vân nhìn tới đây thì thật không biết nói gì cho phải hắn đúng là phá được trận pháp ẩn giấu nhưng lại không có bản lĩnh để phá được trận pháp hộ tinh mà sao ngữ khí khắc trên thẻ ngọc này khác xa với ngữ khí trên cái thẻ ngọc ở trong tấm b ì a đá kia vậy hơn nữa vị tiền bối kia đã mất tới ba trăm bảy mươi n g h n năm để xây dựng một hành tinh lâm vân cảm thấy rất kinh ngạc lẽ nào người tu chân có thể sống lâu tới vậy mà còn nói không tính là già ư một tu sĩ đại thừa sống được một hai vạn năm đã là giỏi 300... bảy mươi n g h n năm lâm vân tuyệt đối không tin là có tu sĩ nào lại sống d à i như vậy trừ phi người đó là người của tiên giới hiện tại lâm vân đã biết có sự tồn tại của tiên giới thế nhưng nếu vị tiền bối kia đã là người trong tiên giới thì ông ta còn phi thăng đi đâu nữa lâm vân chỉ có thể lắc đầu xem tiếp ta đến từ hành tinh địa nguyên nhưng tu luyện chủ yếu ở quý tinh và hạt nguyên tinh cho nên ở đây mới có ba truyền thống trận thông tới ba hành tinh hiện tại ta lần nữa phi thăng cho nên hành tinh này đã không còn tác dụng gì với ta nữa ngươi đã là người hữu duyên thì cố gắng giữ gìn nói không chừng một ngày nào đó t a sẽ quay lại để nhìn cực mông lưu bút xem xong cái thẻ ngọc lâm vân lại càng khó hiểu lần nữa phi thăng là sao lẽ nào ông ta đã là người của tiên giới rồi mà đã là người của tiên giới thì ông ta quay về đây kiểu gì không phải nói là giữa tiên p h à m không thể qua lại sao còn có vì đại năng này đã vất vả sáng tạo ra cả một hành tinh như vậy tại sao lại không vác nó đi luôn tuy nhiên qua lời ông ta để lại thì lúc ông ta lần nữa phi thăng đã bị người nào đó lừa gạt chính xác hơn là ám toán hình như là vì muốn lấy vật gì đó của ông ta nhưng cuối cùng có vẻ như kẻ đó không lấy được gì từ cực mông tiền bối cả rốt cuộc là vật gì mà phải ám sát cả một vị đại năng như vậy tuy nhiên lâm vân cũng biết có lẽ cực mông tiền bối đã chết rồi nghĩ tới một vị đại năng như ông ta mà bị người ta ám toán lâm vân thật không biết phải nói gì cho phải vô luận tiên giới tu chân giới hay phảm nhân giới thì đều có mặt xấu mặt tốt của nó như nhau cũng giống như nói trong dù là trong một lớp học cái lớp đó có giỏi đến đâu thì cũng phải có người giỏi người dốt không thể nào là sàn sàn như nhau được hết lâm vân đẻ cái thẻ ngọc xuống rồi lạy vài cái đa cạ cực mong tiền bối đã ban tặng mặc dù tôi không biết hay là tiền bối có bị hại hay chưa nhưng tôi cũng biết thực lực của mình có hạn không thể vì tiền bối báo thù nếu như có cơ hội thì tôi có thể thử xem lâm vân chỉ nói lời trong lòng mình thôi chứ hắn sẽ không tìm hiểu sâu về chuyện này một là vì hắn đã có được hành tinh của cực mông cũng là do tình cờ chứ không phải là cực mông cố ý chuyển lại cho hắn thứ hai lâm vân cũng biết một người mà cực mông tiền bối còn không ngăn cản được thì hắn lại càng không đủ tuổi cực mông đã tu luyện mấy trăm ngàn năm mà còn thua nói chi lâm vân mới chỉ tu luyện có mấy chục năm chẳng qua nếu là thực sự có một ngày hắn vươn tới độ cao đó thì hắn sẽ xem xét tới việc có nên giúp đỡ ông ta trả thù một chút hay không huống hồ vị cực tiền bối này cũng không có ý tốt gì ông ta bố trí hai lớp trận pháp kinh khủng như vậy thì ai có thể vào được nếu không có tấm bia đá mà trước khi ông ta chết để lại thì có mở rời vào có lẽ ông ta vốn là không muốn cho người khác vào được đây nhưng sau cùng thì ông ta cũng phải chết cho nên là muốn để lại di sản của mình lâm vân liền không k h á c h khí thu hành tinh này làm của riêng thu tấm thẻ ngọc lại lâm vân muốn tới chỗ đặt c h u y ể n t ố n g trận nhìn xem nhưng vừa nhìn lại tòa tiên cung hắn lại chợt nhớ ra cái tỷ đó nếu hành tinh này đã là của hắn thì vì sao hắn không đổi tên liền gọi là nguyệt tinh đi tuy là hơi giống với tên của mặt trăng nhưng đây cũng là một điều hứa hẹn của lâm vân với các cô gái của mình còn tòa tiên cung thì gọi là quảng hàn cung đi nghĩ tới đây lâm vân liền vung tay lên ba chiếc quảng hàn cung được khắc ngay phía trên của tòa tiên cung thanh thanh vị hôn thê của hắn nằm đó ở thiên hồng đại lục hai người yêu nhau đến sinh tử không rời nàng còn vì hắn một trồng một cây hồng liên vũ tích vợ hắn ở địa cầu cũng là một cô gái xinh đẹp vì hắn mà không tiếc phá hủy dung nhan sẵn sàng hy sinh một cô gái khác đã khiến hắn khắc cốt ghi tâm tịnh như cô gái đã đợi hắn nhiều năm ở khôn xuân giới bày bán linh thảo cấp thấp để kiếm linh thạch cho hắn tu luyện Cô gái đó cũng có Nhược cô mức có cho cô không gái trong lòng sương, gái mạng, vọng. viễn sinh đó đến để vĩnh hắn. hắn hắn tính hắn một mà trí thể thể ta thất vị vì hy yêu dù lâm vân nhìn ra là mông văn đã thay đổi nhưng lâm vân không trách nàng dù sao tình cảm của lâm vân đối với mông văn là rất phức tạp nếu đổi thành thanh thanh hoặc vũ tích thì lâm vân sẽ đau khổ và thất vọng nhưng với mông văn chính bản thân hắn cũng không biết tình cảm đó là gì tuy nhiên nếu có ai hỏi có cô gái nào sẽ vì hắn mà hy sinh tính mạng hay không lâm vân sẽ không hoài nghi thành thành vũ tích tịnh như nhược s ư ơ n g nhưng đối với mông văn thì hắn không tin tưởng lắm đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi lâm vân chỉ cần có bốn cô gái sống chết vì hắn đã thấy đủ thấy hạnh phúc rồi để cho các cô ấy đợi lâu như vậy hắn muốn khi trở về sẽ cử hành một cái hôn lễ thật to nghĩ tới đây lâm vân mỉm cười rồi không chút do dự đi về phía tòa kiến trúc có đ ặ t truyền thống trận hắn dừng bước nhìn trung tâm trận pháp bố trí xung quanh của tòa kiến trúc màu sắm hắn không ngờ trung tâm pháp trận này lại để tùy tiện ở bên ngoài như vậy nhưng lập tức hắn liền đoán ra trận pháp này vốn chỉ để phòng ngừa các tu sĩ ra ngoài cung điện chứ không phòng ngừa người khác đi vào lâm vân liền vung tay thu hồi pháp trận lại cửa cung điện cũng tự động mở ra ba các truyền thống trận vẫn y nguyên ở đó truyền thống trận tới địa cầu vẫn còn trận pháp ẩn dấu mà lâm vân đã bố trí mà truyền thống trận tới Quý tinh quả nhiên đã bị lam tranh phá hủy vài bộ phận trọng yếu tuy nhiên lâm vân tin tưởng rằng với số tài sản của hắn tìm vài loại tài liệu để sửa chữa c h u y ể n thống trận không phải là việc khó lâm vân không chút do dự phá hủy toàn bộ c h u y ể n thống trận tới hạt nguyên tinh sau này không cần dùng tới c h u y ể n thống trận kia nữa còn cái c h u y ể n thống trận tới u y tinh thì chờ hắn sửa chữa lại xong tới u y tinh dỡ bỏ luôn cái truyền thống trận bên đó bởi vì trận pháp phòng ngự của cái cung điện này đã bị hắn bỏ qua rồi hắn không muốn có người lạ đi vào nguyệt tinh của hắn trong này có nhiều linh thảo cao cấp như vậy nếu có người biết thì rất phiền lâm vân nhìn cái truyền thống trận tới địa cầu trong lòng suy nghĩ nếu như mình không gỡ bỏ truyền thống trận ở núi cửu hoa thì hay biết mấy như vậy hiện tại hắn đã có thể trở lại địa cầu rồi lâm vân vuốt v ề cái rãnh để linh thạch bỗng có một sự bà động nhẹ nhàng của linh khí lâm vân liền sững sờ lẽ nào truyền thống trận ở núi cửu hoa đã được sửa chữa lại không chút nghĩ ngợi lâm vân lập tức lấy ra hai viên linh thạch thượng phẩm bỏ vào khe rãnh truyền thống trận liền sáng lên lâm vân âm thầm vui vẻ nhưng lập tức hắn lại trầm xuống là ai mà có thể sửa chữa truyền thống trận ở núi cửu hoa chẳng lẽ có tu sĩ cao cấp nào đó đã tới địa cầu rồi s a o ánh sáng chớp động lâm vân đã đứng trên truyền thống trận ở núi cửu hoa truyền thống trận này quả nhân đã được tu sửa lâm vân nhìn thiên tinh xa và vài loại tài liệu khác thì liền biết nó mới được tu sửa gần đây tuy nhiên người này có sửa được cũng vô dụng bởi vì truyền thống trận tới quý tinh và hạt nguyên tinh đều đã bị hủy rồi chắc người này cũng nhận ra cho nên mới bỏ đi nghĩ tới đây lâm vân mỉm cười vậy là tốt nhất tiện nghi cho mình nếu người kia là hạng người ác độc muốn tới địa cầu để mưu đồ bất chính thì lâm vân không ngại khiến cho hắn biến mất lâm vân liền tiện tay gỡ xuống toàn bộ truyền thống trận ở đây ngay cả cái gốc cũng nhổ đi luôn làm vậy thì không người nào có thể bố trí lại được còn đi tới nguyệt tinh thì lâm vân quyết định dùng tinh hà trùy dù sao vị trí của nguyệt tinh nhờ cái thẻ ngọc trong tấm bia đá hắn đã nắm rõ trong lòng rời khỏi núi cửu hoa lâm vân phóng thần thức ra ngoài tập đoàn vân môn chỉ còn lại mấy người quen là mỹ na cam giao diệp điểm tuy nhiên xem bộ dáng có vẻ như diệp điểm đã kết hôn còn một vài đội viên long ảnh lúc trước mấy người thanh thanh vũ tích thì lại không thấy đâu nhưng lâm vân thấy biểu lộ của diệp điềm không có vẻ gì lo lắng xem ra mấy người vũ tích cũng không có việc gì chỉ là tại sao mọi người không ở địa cầu lâm vân lập tức nghĩ ra nhất định là do linh khí ở địa cầu quá mỏng manh khiến mấy người lam tranh không thể tu luyện được n ó không chừng tịnh như đã đề nghị mọi người chạy tới khôn c h â n giới cam g i a o thì có vẻ u buồn nhưng lâm vân không tính toán gặp nàng lâm vân rất rõ tâm tư của cam g i a o nàng ấy có tình cảm với mình nhưng hắn lại không có ý khác với nàng tuy cảm thấy là hơi áy náy nhưng chuyện tình cảm lại không giải quyết được bằng cách an ủi biện pháp duy nhất là đôi bên không gặp lại nhau nữa lâm vân vẫn định hỏi diệp điềm nhưng sợ gặp phải cam g i a o cho nên đành thôi lâm vân phóng thần thức kiểm tra lão gia tử tuy lâm lộ trọng tuổi đã cao nhưng tinh thần vẫn bình v ẫ n không có vẻ gì suy yếu lão gia tử đang uống rượu với lục thổ phỉ từ trường thâm một bên uống rượu một bên nói chuyện về lâm vân lâm vân âm thầm buồn cười nếu là người phàm nói chuyện thần thức của h ắ n vẫn bắt được quả nhiên lão gia tử nói rằng mấy cháu r ẻ của mình đi tới nơi gọi là khôn trân giới gì đó nhưng ta lại không biết khôn trân giới nó là quốc gia nào chỉ biết nó rất xa là nơi có phong cảnh đẹp lâm vân thở phào một hơi Quả muốn chuyển nhiên mọi người đã tới khôn chân giới. Lâm Vân đang tống trận miên mọi tới giới. tới Lâm đã tức lập ở bỗng i lại mọi người. Sau đó quay lại hỏi、Lão、Gia Tử xem là ông ấy có nguyện ý đi Gia đi nhiều giúp dài tuổi ê n ông nguyện cùng không. Nếu Lão Gia Tử không muốn đi, thì hắn còn rất nhiều đan dược để đó để gặp Lão là Lão xem thọ. dược Sau quay có ấy thì kéo Tử Tử rất ý b nhiên có một tiếng kêu sắc nhọn chuyển tới lâm vân phóng thần thức kiểm tra là tần nhan cô nàng đang đứng bên cạnh cái truyền thống trận ở núi cửu hoa vừa nãy chính là tiếng kêu kinh hãi của cô ta lâm vân giật mình nguyên lai、like、truyền thống trận do cô ta tu sửa cô ta kết đan từ khi nào cô ta học tu chân từ ai tuy nhiên lâm vân không hề áy náy với việc phá truyền thống trận kia truyền thống trận đó thuộc về nguyệt tinh là tài sản sở hữu của hắn hắn có quyền không cho cô ta sử dụng tuy nhiên nếu là do cô ta bố trí dù cô ta học tu chân từ ai nhưng chứng tỏ một điều rằng cô ta không có gì uy hiếp đối với địa cầu ngay tới đây lâm vân mặc kệ cô ta kêu gào trực tiếp bay tới miễn biên lâm vân rất nhanh tìm thấy truyền thống trận ở miễn biên nhưng điều làm lâm vân kinh ngạc đó là truyền thống trận này lại không sử dụng được chẳng lẽ đầu bên kia đã xảy ra chuyện gì sau lâm vân không chút do dự bay tới địa ngục môn ở núi c ô n luân kết giới vẫn tồn tại nhưng lâm luận lại phát hiện là hắn không mở được kết giới đó lẽ nào năng lực hiện tại của hắn còn không bằng lão tổ côn luân lúc trước nhưng lâm vân rất nhanh đã hiểu là chuyện gì nhất định là mở ra kết giới từ bên trong khác với việc mở ra từ bên ngoài kết giới này tuyệt đối là phải do một vị đại năng bố trí thậm chí có khi là người của tiên giới bằng không thì với tu vi của lâm vân hiện nay không có khả năng là mở không ra lâm vân lặng lẽ rời đi hắn có một linh cảm khôn truân giới này cách địa cầu không phải là xa chứng tỏ vẫn còn phương pháp khác để tới lâm vân trở lại yến kinh trong nhà không có ai chăm gia mẹ và mẹ vợ còn cả em gái cũng đã dọn đi đồ đạc đều được chuyển đi sạch sẽ lão gia tử thì đang thoải mái nhâm n h ì chán rượu lâm vân cũng không tới quấy g i à y ông buổi tối tới gặp sau cũng được dù sao tạm thời hắn cũng chưa có biện pháp để tới khôn c h u â n giới đành phải nghĩ biện pháp khác hắn cũng không muốn gặp lại mấy người quen ở tập đoàn vân môn cho nên tới một quán cà phê khá yên tĩnh lấy ra tất cả tinh bản và tinh đồ mà hắn có hắn muốn tìm kiếm xem khôn c h u â n giới nó rốt cuộc nằm đâu nhưng điều khiến mà lâm vân kỳ quái chính là xem khắp các bản đồ tinh đồ đều không thấy vị trí khôn c h u â n giới ở đâu cả lẽ nào thì khôn chân giới cũng giống như địa cầu là một nơi mà không ai biết địa cầu có linh khí thiếu thốn không có tu sĩ sinh sống thì cũng thôi nhưng khôn chân giới rõ ràng có rất nhiều người tu chân mặc dù ở đó tu vi cao nhất chỉ tới hóa thần thế nhưng nó vẫn là thuộc giới tu chân chứ l â m vần h ò khan mấy tiếng dù đã ép được cây châm sang một bên nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn h ò khan một cô bé đi qua bàn lâm vân có vẻ như đi quá nhanh nên bỗng vấp ngã lâm vân thuận tay đỡ cô bé lên nhưng khi hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt cô bé thì có chút sửng sốt khuôn mặt cô bé này nhìn rất quen tăng tăng đi từ từ thôi cám ơn chú kia đi một thiếu phụ nói cám ơn chú cô bé tên tăng tăng nhu thuận nói không cần cám ơn lâm vân ngẩng đầu nhìn thiếu phụ bỗng ngây ngẩn cả người lại là người quen thiếu phụ tới gần nhìn thấy khuôn mặt lâm vân cũng ngây ra rõ ràng gặp lại hắn ở đây thì ký ức năm đó vẫn ùa về là anh anh thiếu phụ nhìn lâm vân bỗng lấy tay bụng miệng cánh tay của anh cánh tay phải của lâm vân đã hoàn toàn trống rỗng chỉ còn ống tay áo mà thôi tuy nhiên điều này không phải là chủ yếu chủ yếu là đã qua hai mươi năm rồi khuôn mặt của lâm vân vẫn như vậy không hề có chút biến hóa nào vẫn giống như lúc là hai mươi ba hai mươi bốn tuổi mà khóe mắt của cô ta thì đã có nếp nhăn đã lâu không gặp mà tên của cô là gì nhỉ tôi còn chưa biết lâm vân mỉm cười không hề để ý tới cánh tay tôi tên là tống lôi cám ơn anh tôi vẫn muốn nói lời này với anh chỉ là nó đã kéo dài hơn hai mươi năm nếu không phải vừa nghe anh nói thì tôi còn tưởng rằng anh là hậu nhân của lâm vân dung mạo của anh chẳng có gì thay đổi cả tống lôi nói với đầy vẻ cảm kích dù năm đó lâm vân đã đùa cợt cô ta rất thảm nhưng khi sự việc đã qua đi cô ta đã không còn hận ý gì với hắn nữa chỉ còn lại sự cảm kích mà thôi nếu không phải lâm vân hào phóng trả lại ngũ thải phỉ thì năm đó tống gia đã sớm sụp đổ rồi lúc trước cô ta còn tưởng rằng lâm vân làm vậy là có ý ngấp nghé cô ta hoặc gia tộc tuy nhiên khi cô ta nhìn thấy tập đoàn vân môn phát triển thịnh vượng thì cô ta liền biết là do lâm vân không thèm để mắt tới cái viên ngũ thải phỉ đó sự oán hận với lâm vân sau khi kết hôn cô ta mới hiểu được là nó thật vớ vẩn thậm chí có đôi khi cô ta còn suy nghĩ nếu những lời mà cô ta và lâm vân nói ở trên đường kia là sự thật thì tốt biết bao chỉ là không ngờ sau nhiều năm gặp lại hắn giống như có chút chán nản rõ ràng đã mất một cánh tay không biết là người nào lại dám cắt đứt tay của hắn tống lôi biết chủ tịch hiện tại của tập đoàn vân môn là một cô gái tên diệp đ i ể m và một vị tổng giám đốc tài chính tên là mỹ na không biết lâm vân rời khỏi tập đoàn vân môn từ khi nào có lẽ là do hắm bị tước đoạt quyền lực tống gia của mình không phải cũng thế hay sao thực xin lỗi năm đó ở trên đường cái tôi lại tống lôi nói với đầy vẻ hối hận không có gì dù sao lúc đó tôi cũng không thiệt thòi gì lâm vân h ò khan vài tiếng đứng lên nói hai người ngồi luôn ở đây cũng được tôi phải đi rồi tống lôi dõi theo hình bóng của lâm vân rời khỏi quán cà phê trong nhất thời sững sở tại đó hắn bị đứt một cánh tay sức khỏe có vẻ như không ổn ho khan không ngừng nhưng hắn vẫn tùy ý như năm đó ngay cả tính cách và ngữ khí nói chuyện đều là như vậy dung mạo thì không thay đổi gì chỉ có mái tóc là dài hơn để tùy ý buông xõa xuống so với năm đó hắn cảng thêm anh tuấn mà mình thì đã già mẹ còn muốn ăn bánh ngọt thanh âm của cô bé đánh thức tống lôi thì ra mình đã là một người mẹ tống lôi lắc đầu ảm đạm ngồi xuống bỗng nhiên cô ta lại đứng lên chạy tới cửa quán cà phê cô ta còn có một câu không hỏi hắn nhưng bên ngoài quán cà phê đã vắng hoe không thấy bóng dáng của lâm vân đâu cả tống lôi dụi mắt sao có thể như vậy được bên ngoài quán cà phê này là một khoảng sân rộng cho dù lâm vân đi tới cuối con đường thì cũng phải mất một phút mà từ lúc mình sững sờ tới lúc chạy ra ngoài chỉ có mấy giây vì sao đã không thấy người đâu lâm vân rời khỏi quán cà phê mỉm cười tự giễu dù ngươi có v i đại đi đến mấy thì ngươi cũng không thể chống lại được thời gian ăn mòn tống lôi hơn bốn mươi tuổi và tống lôi năm đó là hai người hoàn toàn khác nhau cô ta đã không còn vẻ sôi nổi của năm đó cho dù không biết cô ta xảy ra chuyện gì nhưng lâm vân biết cuộc sống của cô ta có lẽ cũng không được như ý ta còn tưởng rằng ngươi trốn ở góc nào không ngờ ngươi vẫn dám đi ra một giọng nói trong chảo mà lạnh lùng vang lên bên tai của lâm vân lâm vân cười lạnh hắn cũng biết tần nhan tới yến kinh còn dùng thần thức phóng tới hắn lâm vân tuy là người dễ nói chuyện nhưng nếu như tần nhan này vô lễ khiêu khích hắn hắn cũng không ngại phế đi tu vi của cô ta tâm tình hiện tại của tần nhan rất kém cô ta sửa chữa t u y ể n thúng trận ở núi cửu hoa chưa được bao lâu thì đã bị người nào đó phá hủy mà cô ta để đó rời đi chỉ là vì muốn trở về yến kinh chào từ biệt gia đình dù sau lần này rời khỏi địa cầu cũng không biết tới năm khỉ tháng ngựa nào mới về có lẽ lúc cô ta trở lại thì người thân đã đi hết không còn ai nhưng trước sau chỉ có vài tiếng truyền tống trận rõ ràng đã bị phá hủy hoàn toàn cho dù cô ta đã phát tiết ở núi k i ể u hoa một trận nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào cô ta thậm chí còn hoài nghi có phải do là tên dư nguyên mà sư phụ nhắc tới đã phá hủy nó hay không bởi vì chỉ có sư phụ và tên dư nguyên kia biết vị trí của truyền tống trận mà tu vi của tên dư nguyên đó đã là nguyên anh cô ta tuyệt đối không phải đối thủ của y nghĩ tới đây tần nhan cũng không dám đi sâu mà điều tra chỉ sợ khiến tên đó tức giận tuy nhiên cô ta cũng không rõ nếu là dư nguyên thì vì sao y muốn phá hủy truyền thống trận mà không sử dụng nó để rời đi lẽ nào người này không muốn rời khỏi địa cầu sao dù nghi ngờ nhưng tần nhan không có gan đi tìm y tần nhan mang theo tâm trạng chán nản trở lại yến kinh không ngờ lại gặp k i ể u nhân là lâm vân cô ta không chút nghĩ ngợi mà cản đường hắn cô ta muốn lấy lâm vân làm công cụ để phát tiết lâm vân lạnh lùng nhìn tần nhan hẳn nhiên nói kỳ quái vì sao tôi phải trốn tôi nợ cô cái gì sau lửa giận trong lòng của tần nhan bùng lên bỗng nhiên cô ta nhìn thấy cánh tay phải trống rỗng của lâm vân trên mặt lộ vẻ kinh dị là ai có thể cắt đứt tay của lâm vân thế giới này ngoại trừ mình và tên dư nguyên kia ra có người nào đánh thắng được hắn chứ nếu là tên dư nguyên kia sao y lại chỉ muốn cánh tay phải của lâm vân phải lấy luôn cả mạng của hắn mới đúng khái lâm vân bỗng hò k h à n hai tiếng tần nhàn lại càng thêm kinh ngạc có vẻ như tên lâm vân này trôi qua không được như ý hơn nữa quần áo năng mặc là kiểu cũ từ mười mấy năm trước nghe nói chủ tịch hiện tại của tập đoàn vân môn là diệp điểm chẳng lẽ lâm vân đã suy bại đến mức này s a o tuy nhiên cũng đúng cho dù lâm vân có lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng đâu thể ngăn cản được nhiều người phỏng chừng hắn bị thương như vậy là do có nhiều người vây công ngay tới đây cô ta không khỏi đánh giá lại thế lực hắc bang của phạm nhân tần nhan đoán có phần đúng lâm vân bị thương đúng là do có nhiều người vây công tuy nhiên cô ta lại không tưởng tượng được rằng những người vây công lâm vân là những cường giả đẳng cấp cỡ nào một người trong đó thôi thì cũng đủ hủy diệt cả địa cầu còn về dung mạo không thay đổi của lâm vân tần nhan lại không ngạc nhiên cho lắm những người tu luyện cổ võ vốn có thể kéo dài tuổi thọ chậm rãi sự lão hóa thấy lâm vân thê thảm như vậy tần nhan không khỏi mềm lòng nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng chẳng phải ngươi rất lợi hại hay sao vì sao lại trở nên như thế này ngươi mà cũng có một ngày bị người khác đánh sao lâm vân mỉm cười chẳng muốn rông d à i với tần nhan chỉ kho khan vài tiếng rồi nói không có chuyện gì thì tránh đường cho tôi đi tránh đường ngươi thấy có chuyện dễ dàng như vậy à năm đó anh của ta bị người ta đánh đập tàn nhẫn đứt chân đứt tay ngươi thấy ta có thể bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy sao ngươi đã bị đứt một cánh tay phải vậy thì ta đánh gãy cánh tay còn lại và một cái chân của ngươi là được rồi người bị mất cánh tay phải kia coi như là may mắn tuy thế bộ dáng lâm vân rất thê thảm nhưng tần nhan cũng không có ý buông tha lâm vân nhíu mày cô cảm thấy cô là đối thủ của tôi sao tần nhan cười lạnh ngay cả người phàm cũng có thể vây công rồi đánh n g ư ờ i thành thế này n g ư ờ i nói xem liệu ta có phải là đối thủ của ngươi không à ta quên nói cho n g ư ờ i biết những người giống như ngươi ta đúng là bất động cũng có thể giết một n g h n tám trăm người tần nhan tự tin như vậy không phải không có lý cho dù mấy trăm người luyện cổ võ đứng trước mặt cô ta với một tu sĩ kết đan thì căn bản không tốn chút khí lực là xử lý huống hồ cô ta có thể bay lên trời dùng pháp bảo để đánh giết người luyện cổ võ thì không thể bay nên chỉ có thể mặc sức cho cô ta đánh mà thôi chỉ có điều nhìn bộ dáng chật vật hiện tại của lâm vân cô ta không muốn lấy mạng hắn dù sao cô ta còn chưa từng tới thế giới tu chân bề ngoài thì d a vẻ cao cao tại thượng nhưng tâm tính vẫn còn rất thiện lương bề ngoài thì nói tàn nhẫn là muốn đánh gãy tay và chân của lâm vân nhưng từ đáy lòng cô ta vẫn than tiếc với quá khứ huy hoàng của hắn thật ra cô ta cũng chỉ dọa hắn mà thôi nhưng đánh một trận để giáo huấn thì vẫn nên có hắn đáng thương thì đáng thương nhưng anh trai của mình là coi như chết trên tay hắn dù hắn làm không có gì sai nhưng ra tay quá ác độc lâm vân lắc đầu trong lòng tự nhủ mình đúng là bị vây công nhưng so với những người vây công mình thì tần nhan có lý gì chứ vây công mình có trên vạn tu sĩ kém cỏi nhất cũng lợi hại hơn tần nhan này vô số lần cho nên lâm vân mặc kệ cô ta trực tiếp đi qua nếu tần nhan vẫn không biết t r ư ở n g mực thì hắn sẽ không khách khí tần nhan sững sờ nhìn lâm vân không hề sợ hãi n g h n h ngang đi qua người mình nhất thời quên cả động thủ vài giây sau cô ta mới phản ứng lại lần này cô ta quyết tâm đánh gãy một tay của lâm vân sau đó đánh cho hắn một trận nhưng lúc hồi phục tinh thần lại thì không thấy lâm vân đâu cả tần nhan không chút nghĩ ngợi liền phóng thần thức ra ngoài nhưng vẫn không thấy bóng dáng của lâm vân tuy thần thức của tần nhan rất kém nhưng vẫn có thể khống chế trong phạm vi khoảng mười km vậy mà cũng không thấy hắn lâm vân rõ ràng có thể trốn khỏi thần thức của mình sao tần nhan nhíu mày hắn làm cách nào làm được lâm vân căn bản là không rời khỏi phạm vi thần thức của tần nhan hắn chỉ không muốn một tu sĩ kết đ à n theo dõi mình thôi điều khiến lâm vân không có so đ o với tần nhan là bởi vì cô ta đã gián tiếp giúp đỡ hắn không có cô ta sửa chữa truyền thống trận ở núi cửu hoa thì lâm vân đã không thể trở lại địa cầu nhanh như vậy cho dù sức khỏe của lâm lộ trọng rất tốt lâm ra cũng như mặt trời ban trưa nhưng ông ta vẫn có chút tiếc nuối đứa cháu mà ông ta quan trọng nhất đã cả mấy chục năm không thấy xuất hiện không biết tình hình của nó thế nào ở n nữa hiện tại tập đoàn vân môn cũng không tính là sản nghiệp của lâm mơ lâm vân đứa cháu mình rõ ràng là đi tặng tập đoàn vân môn cho hai người khác họ điều này không quan trọng ngay cả cháu gái lâm hinh và con dâu đi đâu ông cũng không biết hai người nói hai người tới một, người tên là, à, một nơi tên là khôn truân giới nhưng tới bây giờ ông ta cũng không biết khôn truân nó nằm ở đâu nếu không phải đi theo hai người là vũ tích thì ông ta còn tưởng rằng hai người kia lừa gạt mình tam ra ra một thanh âm vang lên đột ngột cắt đứt trầm tư của lâm lộ trọng lâm lộ trọng ngẩng đầu nhìn lên thì rõ ràng là lâm vân ông ta xoa xoa đôi con mắt lẩm bẩm đúng là lớn tuổi rồi mắt cũng có lúc kèm nhèm lâm vân mỉm cười nói tham gia ra cháu trở về rồi đây lục lão và từ lão về rồi s a o lâm lộ trọng đột nhiên đứng bật dậy tiểu vân có thật là cháu không trong mắt ông ta đầy vẻ kích động và vui mừng nhưng khi nhìn thấy cánh tay cụt của lâm vân ông ta không khỏi sững sờ vân nhi nói cho ra ra biết đã xảy ra chuyện gì ở trong mắt của lâm lộ trọng cánh tay của lâm vân còn quan trọng hơn bất cứ điều gì lâm vân mỉm cười nói cháu không sao đâu cánh tay này chỉ bị thương vết thương dần tốt hơn rồi qua một thời gian nữa sẽ trở lại bình thường g i a g i a không cần lo lắng tuy lâm vân nói vậy nhưng thần sắc của lão gia tử vẫn rất khẩn trương lâm vân thấy lão gia tử còn lo lắng cho hắn đành phải hỏi tam g i a g i a mấy người vũ tích rời đi sao g i a g i a lại không đi cùng lúc này lâm lộ trọng mới hồi phục tinh thần lại thở dài một tiếng ta cũng định đi cùng đấy chứ nhưng mà ta già rồi chỉ còn sống được có vài năm nữa thôi còn không bằng ở lại đây thỉnh thoảng cùng đám lão bằng hữu uống rượu trò chuyện như vậy thì ta cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi người già rồi thì cũng không thèm khát quá nhiều dục vọng lâm vân gật đầu tham gia g i a lần này cháu trở về là gặp gia g i a sau đó có khả năng cháu sẽ không quay trở lại nữa cháu có một lọ đan dược mỗi viên trong đó đều là thứ vô giá nhưng một người chỉ có thể uống một viên gia g i a cầm đi cho bằng hữu của gia g i a mỗi người một viên cũng được lâm vân đưa một lọ đan dược cho lâm lộ trọng lâm lộ trọng biết rằng cháu của mình rất có bản lĩnh có thể bay lên bầu trời nên đan dược mà nó cho chắc chắn là không đơn giản vội vàng nhận lấy lọ thuốc rồi thuận miệng hỏi đây là đan dược gì vậy nó gọi là giáp đan mỗi viên có thể kéo dài tuổi thọ thêm hai giáp lâm vân giải thích cái gì lâm lộ trọng kinh ngạc kêu lên bàn tay cầm lọ thuốc trở nên run rẩy kéo dài tuổi thọ thêm hai giáp chính là một trăm hai mươi năm ạ trời ơi lọ thuốc này một khi mà bị người khác biết thì không phải sẽ khiến cả thế giới s ô i t r ả o hay sao lâm vân nhìn lão gia tử ngẩn người lại cười nói ở giới tu chân thì đan dược này cũng rất quý không phải ai cũng có đâu số thuốc trong lọ là cháu thu thập được từ mấy vị trưởng lão số giáp đan mà lâm vân có đều lấy được ở tịch mịch cốc muốn luyện chế giáp đan cần phải có linh thảo cực phẩm tuy nhiên hiện tại lâm vân đã có nguyệt tinh muốn luyện những đan dược cao cấp cũng không phải quá khó ở nguyệt tinh thiên tài địa bảo không thiếu còn sợ là không luyện chế được đan dược hay sao nhưng mà lâm lộ trọng nghĩ bụng nếu có thể sống thêm một trăm hai mươi năm thì không phải sẽ bị người đời coi là yêu quái s a o lâm vân biết ý của lão gia tử vội vàng nói nơi mà cháu sắp tới là một thế ngoại đ ả o nguyên nếu gia gia đồng ý thì qua vài năm nữa cháu sẽ đón gia gia tới đó lâm lộ trọng thấy lâm vân suy nghĩ cho mình chu đáo như vậy dù không biết nơi mà lâm vân sắp tới là nơi nào nhưng sâu trong lòng ông ta có chút đoán ra chỉ là không dám tin mà thôi lâm vân đang định nói tiếp thì hắn bỗng nhíu mày trong lòng tự nhủ vì sao cô ấy lại tới đây cam g i a o rõ ràng đang đi tới đại viện của lâm gia sao trùng hợp vậy chẳng lẽ cam g i a o đã biết mình trở về nhưng mình có nói chuyện này cho ai đâu hơn nữa cam g i a o rõ ràng cũng đã trúc cơ rồi lâm vân liền đứng lên tam gia gia cháu muốn tới khôn c h â n để gặp lại mấy người vũ tích qua một thời gian ngắn nữa cháu sẽ trở về đón gia gia ừ lâm lộ trọng vuốt ve lọ đan dược nghĩ tới vẻ kinh h ỉ của mấy lão bằng hữu khi được mình tặng thuốc và cái nơi thế ngoại đ ả o nguyên mà lâm vân nói tới kia trong lòng ông ta không khỏi hưng phấn lên nguyên bản còn đang lo lắng cho cánh tay của lâm vân nhưng ngay cả đan dược như vậy lâm vân cũng có thể lấy ra được thì nói gì tới việc trị thương chỉ là việc đơn giản thôi lâm vân đi ra đại viện lâm gia nhìn cam g i a o cúi đầu đi tới phía trước trong lòng hơi khổ não hắn không biết nên đối mặt với cô gái này như thế nào anh cam g i a o dừng bước nhìn lâm vân đột ngột xuất hiện trước mặt mình lâm vân cười khổ sở mũi nói em tới đây tìm anh phải không hắn đã đoán ra vì sao cam g i a o lại biết mình trở về đó là vì cái vòng cổ hắn đã luyện chế năm đó khẳng định có một cái nằm trên người cam g i a o và cái vòng cổ mà hắn luyện chế mỗi cái đều có một tia thần thức phòng hộ nếu như chăm chỉ tu luyện thì sẽ có tác dụng nuôi dưỡng tia thần thức của hắn mạnh mẽ lên đồng thời cũng cảm ứng được hắn nếu hắn ở gần tuy nhiên nếu như không đeo cái vòng cổ trên người thường xuyên thì mười năm sau tia thần thức đó sẽ tan đi mất nếu cầm rào có thể biết hắn trở về thì chứng tỏ tia thần thức kia còn chưa tiêu tán cái vòng cổ vẫn được nàng thường xuyên đeo hơn nữa nàng có thể nuôi dưỡng thần thức của mình lớn mạnh nói rõ ràng nàng cũng tu luyện công pháp tu chân vành mắt của cam g i a o ửng hồng từ khi rời khỏi phụng tân hắn chưa từng chủ động tìm mình lúc mình gặp lại hắn ở thanh hóa chỉ là do vô ý lẽ nào trong lòng hắn không có vị trí của mình s a o có lẽ lâm vân quá vĩ đại có lẽ trong lòng nàng không thể t h ứ c ứng với việc là hắn có nhiều người con gái khác nhưng những năm qua nàng chưa từng có suy nghĩ đi lấy chồng cái vòng mà lâm vân tặng nàng luôn đeo trên cổ cho dù lúc ngủ lúc tắm nàng cũng không tháo ra chỉ có nàng là biết chiếc vòng cổ này với nàng có ý nghĩa như thế nào lúc vũ tích đi tới khôn c h u â n giới đã từng hỏi qua nàng là có đồng ý đi theo hay không nhưng nàng từ chối trong lòng nàng còn có một sự chờ đợi nàng chờ đợi lúc lâm vân trở lại nàng sẽ là người đầu tiên nhìn thấy hắn nếu lâm vân không muốn gặp nàng thì nàng sẽ chủ động tới gặp hắn đã nhiều năm như vậy rồi cam g i a o đã không còn là cam g i a o của ngày trước nhờ tu luyện công pháp tu chân mà vũ tích cho nàng mới hiểu rằng lâm vân là người có bản lĩnh như thế nào năm đó vũ tích có hỏi nàng đồng ý tới địa ngục môn không nàng không chút do dự mà đáp ứng bởi vì nàng có thể hy sinh tính mạng về lâm vân nhưng nàng lại không tiếp nhận được cái việc lâm vân có nhiều vợ đến hiện tại khi mà tuổi tác đã cao nàng mới phát hiện lúc trước là mình còn quá nông cạn yêu một người không phải là phải nắm giữ lấy hắn có được hắn giữ lấy khác với có được cam g i á o mất hai mươi mấy năm mới hiểu được đạo lý bên trong nàng rất hâm mộ nhược xương vì sao lúc ấy mình không thể hiểu ra hai mươi năm đã đủ khiến con người ta già đi mà nhân sinh thì liệu có mấy cái hai mươi năm đó nữa cho dù là dung mạo của nàng vẫn như hồi còn trẻ nhưng trong lòng nàng lúc này đã có sự tang thương